Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký chương 243 Hạt từ Kiển Thánh Mặt trời đã mọc trên quan đạo Lúc này đằng Thanh Sơn đang ở trong một đội buôn mấy trăm người đang di chuyển rất chậm rãi Đội buôn gồm cả thương nhân lẫn hộ vệ Ly Khai Giang Ninh không biết bao giờ mới có thể trở về Đàng Thanh Sơn cảm thấy bần thân Chỗ này đã ở ngoài địa giới quận Giang Ninh Cách Đại Duyên Sơn 600 trăm dặm Đêm qua Đằng Thanh Sơn đi dọc theo hồ ngầm Vượt khỏi vòng vây Hắn cũng đào lấy Khai Sơn Thần Phủ đã Trung khi trước Rồi rời khỏi Đại Duyên Sơn Một mạch chạy rất nhanh về phương Bắc Với tốc độ cực cao Nửa đêm Đằng Thanh Sơn đã đến được Hoa Phong Thành Hắn nhảy vào Hoa Phong Thành Trong thành trì Quả có rất nhiều vật dụng Đằng Thanh Sơn hóa trang lại Hoàn toàn thay đổi hình dáng Đồng thời Hắn cũng trộm được một con ngựa lông vàng trong hoa phong thành Ngay trong đêm Hắn kiêng cả con hoàng tông mã Phóng ra khỏi hoa phong thành Thì truyền kinh không Chạy như bay tới 200 dặm Cuối cùng Hắn mới an nhiên cưỡi con hoàng tông mã Đi thêm 30 dặm nữa Đến khách sạn ở bên dưới quận Giang Ninh Trong khách sạn Hắn ăn xong vài món điểm tâm Thì trời cũng đã sáng làm thương nhân tới đây rất nhiều Khi họ tới khách sạn cũng không còn nhiều bàn lắm Cũng có mấy người ngồi ké vào bàn của Đăng Thanh Sơn Hàn cũng hào sảng mời người ta ăn uống với mình Nói chuyện vui vẻ rồi làm quen với mấy người đó Tần Nguy Lão Huynh Trông người như vậy Năm nay đã từ 30 chưa Đến giờ ta vẫn không biết giữa chúng ta ai lớn tuổi hơn Hàn tử thô lỗ Tuổi thanh tông mã hỏi 36 Đăng Thanh Sơn kể nói Lão Trương Người thì sao Tần Nguy Lão Huynh lớn hơn ta một tuổi Ta năm nay 35 Hán từ thu lỗ này chỉ cười nói Nhưng vài chục năm Ta sẽ lắng giầm mưa hết ngày này qua ngày tháng khác Ngươi cũng mau giả Nhìn tần Huy lão huynh Vừa nhìn là biết Ngươi là người phương Bắc Cũng khoảng 30 Trông có vẻ trẻ hơn ta Bên cạnh Một thanh niên dâu quay nón cưỡi ngựa chén vào Lão trương Tần ca là cao thủ nội kình Đương nhiên có vẻ trẻ Hác tử Lão Trương cười nói Ngươi đó Mới 22 mà thoạt nhìn Còn già hơn cả Lão Trương ta Thằng con lớn của ta cũng đã tới 20 rồi Sau đó Hắc Tử này Ngươi làm ơn cạo cái bộ dâu quay nón của ngươi đi Việc này không làm không được đâu A hoa nhà ta thích nhất bụi dâu quay nón của ta Thanh niên tên Hắc Tử trứng mắt nói Đằng Thanh Sơn cười ha hả nói Lão Trương đừng nói nữa Thời buồn này Nếu thanh niên mà đi lại trong thiên hạ Rất dễ bị người ta khi dễ Hác tử dâu quay nòn cười nói Đúng thế, nghe thấy chưa Tần ca quả là có lý lẽ Hác tử đắc ý cười nói Nhưng tần ca Hác tử thì thào nhỏ giọng Người đi buôn từ dương Châu về yên trâu Sọc theo đường đi gần vạn dặm đường Quả là rất nguy hiểm Người có võ công Nhưng đây là quãng đường rất dài Tới cả vạn dặm Việc này là đem mạng kiếm tiền Tần ca Ta thấy Ngươi tìm hành trình ngắn mà làm ăn Đằng Thanh Sơn cảm thán một tiếng Thế gian này Không liều mạng khó có ăn lắm Lần này ta tính rồi Nếu thành công thì nửa đời còn lại sẽ hưởng khoái lạc rồi Hành trình đi buôn gần vạn dặm Nếu có thể kiếm lãi Một lần cũng bằng với chúng ta đi hơn 10 chuyến Lão Trương cảm thán nói Nhưng ta không có buồn sự như tầng nguy lão huynh Chỉ có thể làm ăn ở quanh dương châu Thanh châu Con đường này quen rồi Chúng ta cũng nằm chắc Nếu còn trẻ Không có gì ràng buộc Chỉ sợ ta cũng có thể làm như tần nguy lão huynh nuôi Đi trên vạn dặm để kiếm một cú lớn Được lãi to Thế gian này mà không điều mạng Thì khó có lời Ừ Khó làm ăn lắm Hác tử Cũng càng thẳng nói buôn bán cũng không phải là việc dễ sàng Nếu ở trong vùng Dương Châu Việc làm ăn giữa các quận thành có thể kiếm được 2-3 thành lượng nhuận đã là khá lắm rồi. Còn hành trình giữa Thanh Châu, Dương Châu, chọn đúng hàng hóa, một lần có thể lời 6-7 thành. con từ Dương Châu phía Nam đến Yên Châu phương Bắc, trên vạn dặm đường, đường đi rất xa xôi, đi xác là đưa mạng ra để kiếm tiền. Trên lệch giá về những thứ như muối, trà bánh, khi hai vùng càng cách xa nhau, sẽ càng có trên lệch lớn. Nếu từ Dương Châu, xa nhất tới phương Bắc Đại Thảo Nguyên giá trên nhau phải tới hơn 10 lần Vì các bộ lạc trên Thảo Nguyên hụn chiến liên miên rất hỗn loạn nên thương nhân rất dễ bị cướp Loại lợi nhận làm ăn này cực ca Bình thường có thể đánh một chuyến hàng nửa đời về sau cũng rùng sinh Ở thời này, chỉ cần có lời là có người dám điều mạng Hiện giờ, Đàng Thanh Sơn đang sắm vai một thương nhân có chút nội kình chuyên buôn chuyến sắm làm nghề buôn chuyến, bình thường Đều có thân thủ cao cửa nếu không chỉ có nước tìm chết lần này vẫn khí tốt có thể cùng đi với lão chuương đến Thanh Châu ít nhất không an toàn được một đoạn được Đàng Thanh Sơn cười nói có một cái hồ lớn nhất Dương Châu đó làanh Hồ Thanh Hồ Minhmông chải dài hơn mới dặm ở giữa thanhh Hồ còn có một đảo khuôn viên gần 450 dặc chính là thanhh Hồ đảo Thanh Hồ đảo một trong 8 đạitông phái ở cứu Châu tọa lạc tại đây Vì muốn lên thanh hộ đảo hoặc vào bờ đều phải dùng thuyền. Trên đảo cũng có rất nhiều người. Do đó thuyền bề tấp nập. Nhà đỏ, trống thuyền lên đảo. Một cặp thanh niên nam nữ lên thuyền. Được. Tiều phu chèo thuyền khỏi bờ. Sư ca, nghe nói tối hôm qua ngân giao quân đã về đảo rồi. Thiếu nữ xinh đẹp mời phần nói. Không biết lần này ngăn giao quân xuất trinh có được kết quả gì không? Lúc trước có lời đồn khắp thiên hạ Là đại quân Thanh Hồ Đảo ta đồng quân ở Đại Xuyên Sơn Ở Nghi Thành Chính là vì muốn khai thác bảo tàng Vũ Hoàng Không biết có thật có bảo tàng không Kết quả như thế nào Việc này ta cũng biết Cha ta là thống lĩnh ngân giao quân Nên tối hôm qua ta vừa nghe được tin Thanh niên áo lam lắc đầu thử dài Lần này Thanh Hồ Đảo ta chết không ít người Nghe nói quân sĩ ngân giao quân chết hơn một vạn Về phần bảo tàng Vũ Hoàng Nói thật hình như là Bắc Hải Tri Linh Tuy nhiên, dường như không ai tìm được cả. Trên vạn người, sao có thể như vậy chú? Thiếu nữ đó kinh hãi. Kể cả để cho 10 cao thủ tiên thiên ra tay chết chắc cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Là một con yêu thú lợi hại, yêu thú phi thường lợi hại, đến cả chấp pháp trưởng lão cũng chết không ít. Thanh niên áo lam thấp giọng đáp, "Bây giờ, Thanh Hầu Đảo đang xôn xao bàn tán về chiến dịch đại duyên sơn, vì rất nhiều quân sĩ ngân gia quân trở về nên tin tức lan truyền rất nhanh." Thanh hồ Đảo Tòa Long Các Tòa Long Các Cổ ung một thân áo bảo xám đất Đang khoanh chân ngồi Trước mặt hắn cũng có 8 người khoanh chân ngồi Trong đó có Triệu Đan Trần Lúc trước, Thanh Hồ Đào có tổng cộng 21 vị thiên thiên từ giả Nhưng lần này chết nhiều Chỉ còn lại có 9 người ngồi trong tòa Long Các Tòa Long Các mà thôi Trong 9 người này, Triệu Đan Trần lại cột một tay Thoái vị tông chủ Người kế vị đào chủ chưa được bao lâu Bây giờ thoái vị không được tuyệt đối không được. Một hắn tử tóc vàng nói ngay. Lần này Thanh đảo xuất trình, tổng cộng có 7 vị tiên thiên cao thủ ở lại sự Thanh Hồ đảo. trong đó có 2 vị tiên kim kim đan cùng với 5 tiên thiên lưu đan. Những người này đều còn khá trẻ, chính là vì có tiềm lực lớn nên bọn họ ở lại sự Đạo. Đạo chủ, tổn thất lần này không thể tránh khỏi, không thể trách đạo chủ được. Đạo chủ không nên nói tới việc thoái vị nữa. Ngươi vừa nói là một tiên thiên kim đan khác Một trung niên to béo Sư đệ Đại sư huynh Hai người các ngươi đừng nói nữa Lần này thanh hồ đảo ta nguyên khí đại thương Ta làm đạo chủ khó tránh trách nhiệm cổ ung lạnh lùng nói Bây giờ số lượng tiên thiên cường giả thanh hồ đảo ta Tổn thất hơn phân lửa Phần còn lại vẫn phải nghỉ ngơi Cũng không thể tiếp tục chinh chiến Còn tính tình của ta Cũng không thích hợp tiếp tục dẫn dắt thanh hồ đảo Còn trước vị đạo chủ Nếu không phải sư đệ Thì là đại sư huynh kỷ niệm Đương nhiên, ta sẽ bẩm bào với thái thượng trường lão để giải quyết Để ngài quyết định Cổ ung nói tiếp Những cường giả tiên thiên kim nan của thanh hồ đảo Dưới trăm tuổi có bốn người Ngoại trừ sư mội cổ ung đã chết Còn lại ba người vẫn còn sống Ba người này, một là cổ ung Hai người khác chính là hai người trước mắt Cổ ung đã hạ quyết tâm Người khác không dám cãi Sau đó, cổ ung ly khai tỏa lòng khác Một thân một mình tiến về kiếm nhận, thần... kiếm nhận sơn Thanh hồ đảo Kiếm nhận sơn Đây chính là đại cầm địa của Thanh hồ đảo Cho dù đệ tử hạch tâm cũng không được phép Bước lên kiếm nhận sơn Phạm người nào vi phạm Tất sẽ bị hủy võ công trục xuất khỏi Thanh hồ đảo Người đủ tư cách tiến vào kiếm nhận sơn Cũng chỉ có chức pháp trường lão Và đào trụ Cổ ung mặt trường bào màu vắng đất Đi từng bước trên sơn đạo Khuôn mặt hắn lạnh như băng Hồ lâu sau Cổ ung đi tới kiếm nhện sơn Trên đỉnh núi ngoại trừ một ngôi nhà đá Không còn bất kỳ kiến trúc gì khác Nhà đá này bị lưới nhện răng đầy từ rất lâu Rõ ràng từ lâu không có ai ở lại Phía trước nhà đá có một tượng đá hình người Điều khác sinh động như người sống Cổ ung đi tới bên cạnh tượng đá Rồi vịt một tiếng quỳ xuống cúi đầu Sư tổ Ung nhi có tội Rắc Rắc Tầng ngoài tượng đá đột nhiên vỡ ra một vết nước Rồi lập tức tan thành từng mảnh Một cơn gió thổi qua Những mảnh đá vỡ đều bị cuốn đi Lộ ra một bóng người áo đen đang quanh chân Ngồi đó, mắt lão vẫn nhắm Tóc hoàn toàn bạc trắng Khuôn mặt tựa như tượng đá điêu khắc Không lộ về gì Quấy giày sư tổ tịnh tu rồi Cổ ung quỳ xuống nói Cổ ung biết Thiên nhãn Kim thánh này cũng chính là hạt từ kiểm thánh Trường kỳ Tĩnh tu Không uống một giọt nước Cũng không cần ăn bất kỳ thứ gì Hạt tử kiềm thánh, một thân hắc y ngồi đó Cả bầu trời tựa như đều tối Đi theo lão Trước mặt hạt từ kiềm thánh Cổ ung có lại cảm giác đối diện với cả thiên địa Ông Nhi Là chuyện ở đại truyền sư nào Hạt từ kiềm thành nhắm mắt lại lùng hỏi Vâng, cổ ung chầm chầm nói Lúc trước Sư đệ hẳn đã đem sư, sư, Tin tức bảo với sư tổ Nhưng mấy ngày hôm trước sư tổ cũng không đáp Ông Nhi biết Ý của sư tổ là không muốn tiêu diệt quy nguyên tông Lúc ở Đại Duyên Sơn Cổ ung từng ra lệnh cho người mang tin tức về Thanh Hồ Đảo Báo cho Thái Thượng trưởng Lão biết Lần đó Hạt Tử Kiểm Thành không hề để ý tới Cổ ung lập tức hiểu ra Thái Thượng trưởng Lão không muốn hao tổn nguyên ký của Thanh Hồ Đảo nữa Dù sao Thanh Hồ Đảo cũng không phải là Thanh Hồ Đảo của, của ung Mà là nhờ biết bao nhiêu đệ tử hao tổn tâm huyết mới lập nên được Thanh Hồ Đảo ngày nay Chết bao nhiêu chức pháp trưởng lão rồi hạ tử kiềm thánh lại lùng nói 12. Cổ ung cảm thấy thê thả Đem toàn bộ quá trình kể lại cho ta xem nào Thanh âm hạt tử kiềm thánh Tựa như lợi kiếm đâm vào tim cổ ung Trong lòng cổ ung cảm thấy run lên Hàn tuy nói là tông chủ Nhưng trên thực tế Tà Thanh Hồ Đảo vẫn do vị thái thượng trưởng lão Ít ly khai khỏi kiếm nhận sơn này làm chủ Lúc này cổ ung rất cung kính Đem tất cả sự tình từ đầu tới cuối kể lại Sự tình là như vậy đó Cổ ung cung kính chương 244 Không chết Hạt từ kiểm thành trầm mặc Bầu không khí cực kỳ nặng nề Người kể tên giá cát nguyên hồng một kiếm Đã chặt đứt cành tay phải của đan chân Đâm trọng thương cao thủ tiên thiên kim đan Của tuyết đinh giáo à? Hạt từ kiểm thành không địa cao đằng thanh sơn Mà ngược lại coi trọng giá cát nguyên hồng Đúng thế cô ung gật đầu Hạt từ kiểm thành hơi nhẹ một tiếng Gia Cát Nguyên Hồng này ít lộ diện hơn ngươi. Từ khi các ngươi còn thanh niên, Gia Cát Nguyên Hồng lúc nào cũng vượt lên trên ngươi một bậc. Ngươi và hắn, một người là đào chủ, một người là tông chủ. Ngươi là đào chủ thanh hồ đào ta. Ngươi đường thứ bảy thiên bảng, còn Gia Cát Nguyên Hồng đường thứ sáu thiên bảng. Mấy năm qua, lúc này Gia Cát Nguyên Hồng chỉ dùng một kiếm là đạt tới cảnh sứ như thế. Hiển nhiên, thực lực hắn tiến bộ rất nhiều. Ta phòng trùng, hắn chỉ cách mức thần dung thiên địa. Trân nguyên vô tận một chút thôi Một khi đạt tới thần dung thiên địa Trân nguyên vô tận Gia Cát Nguyên Hồng đã có thể là cao thủ hư cảnh rồi Cổ Trinh lệch giữa ngươi và hắn Chẳng những không ít đi Mà ngược lại càng lớn hơn Cổ ung gục đầu xuống Không dám lên tiếng Một kiếm mà được như vậy Hẳn là Gia Cát Nguyên Hồng có thể được xếp thứ 2 Thứ 3 trên thiên bàng rồi hạ từ kiểm thành thời dài nói Còn nữa Lần này không biết ngươi có phát hiện ra Sự đặc thù của tên ô hầu không Theo ta Phòng trùng Hắn đã đột phá bước cuối cùng Đạt tới hư cảnh rồi mới đúng Trong mắt hạt từ kiểm thánh Hư cảnh mới là sức mạnh có thể quyết định thiên hạ Còn tiên thiên cường giả Chỉ là dự bị cho hư cảnh Trong tông phái Càng nhiều tiên thiên cường giả Thì sát xuất sinh ra cường giả hư cảnh sẽ càng cao Thực lực của ô hầu mặc dù đáng sợ Nhưng còn chưa tới mức mượn được thực Thiên lực thiên địa Cổ ung đáp Ô hồng này Hạt tử kiềm thánh lắc đầu Không đồng ý Dù ta chưa gặp hắn Nhưng căn cứ vào những tin tức mà ta nghe được Có thể phán đoán 30 năm trước Hắn cũng phải vượt giới hạn cuối cùng rồi Với thiên phú hắn Cũng phải đặt tới hư cảnh mới đúng Mặc dù mắt mù Nhưng hạt tử kiềm thánh Lại tựa hồ có thể thấy được về mặt cổ ung Ung nhi Ngươi còn có chuyện gì muốn nói phải không Cổ ung gật đầu thưa Có còn muốn thoái vị Để sư đệ hoặc đại sư huynh kế nhiệm vị trí đau chủ Thoái vị cũng tốt Hạt từ kiểm thành đồng ý Mấy ngày tới người chọn một ngày lành thoái vị Để thiết phiền sư đệ của ngươi kế nhiệm trước đau chủ Tính tình của hắn mà kế nhiệm trước đau chủ Sẽ coi như được tôi luyện một phép Cũng có ích cho việc tu luyện của hắn Vâng Cổ ung lấp tức hỏi Về mặt thấp thỏm Sư tổ Còn đằng Thanh Sơn Đương nhiên phải giải quyết đằng Thanh Sơn Nhưng đây là việc nhỏ Hạt từ kiểm thánh lệnh lùng đát Lần này tổn thất chín cho pháp trưởng lão Đan thần lại cụt tay Thanh Hồ đào ta tổn thất quá lớn Ông Nhi Người thoái vị xong Làm người trèo thuyền cho Thanh Hồ Người trèo thuyền mỗi ngày Buổi tối từ kiếm nhận Sơn của ta tu luyện Người trèo thuyền Cổ ung dung mình Hư Hạt từ kiểm thánh hư nhẹ một tiếng Cả thiên địa đều như zoom lên Ông nhi Lúc trước người chưa làm trước đào chủ Mặc dù Cũng có khí phách dũng mãnh Nhưng không như bây giờ người đã bị quyền lực che mắt rồi Trước đào chủ là hư Có thể đạt tới hư cảnh Lợi dụng lực thiên địa Lúc này mới thực sự là cường giả Cổ ông nhớ lại những gì Đã trải qua những năm gần đây Không khỏi run người Mấy năm nay Hắn đều suy nghĩ làm sao Để thay hồ đảo mạnh hơn Làm thế nào gì thiết y mô, Quy Nguyên Tông, vân vân Tâm tình hoàn toàn biến đổi Còn Gia Cát Nguyên Hồng của Quy Nguyên Tông lại rất ít lộ diện Vốn hai người thực lực tương đương Tranh lệch không lớn, nhưng bây giờ lại chênh lệch không nhỏ rồi Cổ ung không khỏi sợ hãi Nếu tiếp tục như vậy, hơn 10 năm nữa Chỉ sợ Gia Cát Nguyên Hồng một chiêu có thể giết hắn rồi Vâng, thái vị xong, ung nhi can tâm làm người chờ thuyền Cổ ung cung kính đắc Hắn phải chuẩn bị cho tốt Sắp sẵn một cái mặt nạ sang người Đeo mặt nạ sang người vào Rồi mới làm thuyền phu phục Hạ Tử Kiểm Thánh lạnh lùng nói Làm người trời thuyền Người từ chức vị đào chủ cao cao tại thượng Trở thành một người thuộc tầng lớp chót Có lẽ Người sẽ nhận thức được rất nhiều điều Ta biết với tính tình của ngươi Nhất định ngươi sẽ già trang Đến ngày nào ngươi có thể không cần phải giả trang Dùng gương mặt thật mà làm người trời thuyền Đến lúc đó, ngươi còn có hy vọng đuổi kịp xa các nguyên hồng Mới có hy vọng, một ngày nào đó đạt tới hư cành Dạ, cổ ung đáp Bảo cổ ung dùng diện mạo thật làm người chờ thuyền ạ Thà giết hắn còn hơn Ngươi đi đi, ta sẽ cho thiết quyền sưu đệ của ngươi giải quyết việc Về đằng thanh sơn hạ từ kiểm thành lệnh đừng giao lệnh Cổ ung lập tức thối luôn Ngày 12 tháng 11, đảo chủ thanh hồ đảo cổ ung thoái vị Để thiết phiền là một cường giả tiên thiên kim đan Năm nay gần 51 tuổi kế vị Trở thành tân đảo trù thanh hồ đạo Cũng từ ngày này Cô ung che dòng thân phận Đeo mặt nạ sang người Làm công việc bình thường nhất Người đưa thuyền trên thanh hồ Giang Ninh quận thành Quê Nguyên Tông Bên trong thư phòng có giác Cát Nguyên Hồng Giác Cát Nguyên Hồng một bộ áo bào trắng Đi chân trần Cầm một cây bút trong tay Vẽ vào tầm giấy trải rộng trên bàn vẽ Bề mặt ông rất bình tĩnh. Hai mắt lặng lẽ nhìn bức họa trước mắt. Họa bút trong tay thỉnh thoảng quên xuống. Tâm thần tự như hoàn toàn đám chìm vào bức họa. Đây là một bức tranh. Người độc hành trong tuyết. Trong vùng tuyết mênh mông. Trên mặt tuyết có những dấu vết hỗn độn. Còn có một thi thể. Xa xa, suy nhất có một người độc hành đang đi tới. Một không khí sơ xác tiêu điều từ bức họa phải ra ngoài. Đột nhiên, ông ngừng bút. Xa các nguyên hồng đẹp. Để... Hoạn bút sau một bên Dù kỳ lớn Nụ cười có vẻ sất bi thương Cha Một tiếng gọi băng lên Sa Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn ra Người vừa tối chính là nhi tử Sa Cát Vân Cha Thanh Sơn Sư Huynh không chết Không chết Sa Cát Vân nói ngay Cặp mắt Sa Cát Nguyên Hồng sáng lên Mấy hôm nay Tâm tình Sa Cát Nguyên Hồng luôn luôn không ổn định Cái chết của con gái Sinh tử của đằng Thanh Sơn chưa rõ Tất cả đều làm lão cảm thấy rất mệt mỏi Nhưng là một tôn chủ Lão không thể có biểu hiện quá rõ ràng Lão chỉ có thể đặt tất cả lo lắng vào lòng Sao ngươi biết? Sa Cát Nguyên Hồng vội hỏi Đây này Sa Cát Văn đưa ra một khuận mật tín Vừa rồi con gặp sư Nhị Bá Nhị sư Bá nói cho con biết việc này Cũng bảo con ra mật tín này cho cha Kỳ thực cũng không tính là bí mật Lần này thanh hồ đảo treo giai thường này Công văn treo giải thưởng chứng tỏ Thanh Sư Minh chưa chết Sa Cát Nguyên Hồng vừa thấy Trong lòng thử phào một hơi Cũng không giấu được nụ cười Không chết hay lắm Sa Cát Nguyên Hồng cảm thán một tiếng Lần này Thanh Hồ Đảo Bỏ vốn nhiều thật Công văn treo giải này một khi truyền ra Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người trong các thiên hạ Ai ai cũng muốn giết Thanh Sơn Nhưng với thuật dịch sung của Thanh Sơn Thanh Hồ Đảo mà muốn bắn được Bắt được hắn thì cũng rất khó Thanh Sơn không chết Đây là việc làm người ta cảm thấy rất vui Sa Cát Nguyên Hồng tàn thường Mội muội vừa nằm xuống Cũng sẽ rất cao hứng Sa Cát Vân thử dài Sa Cát Nguyên Hồng nghe vậy Cũng khôi phục vẻ bình tĩnh Lập tức nói Đi, theo ta cùng thử thăm cha mẹ Thanh Sơn Mấy hôm rồi Cha mẹ hắn luôn luôn lo lắng cho việc của Thanh Sơn ừ. Đại nương nóng ruột Đến mức phát bệnh rồi Sa Cát Vân cũng gặp đầu Bây giờ biết chắc Thanh Sơn không chết Thân thể đại nương cũng sẽ tốt hơn nhiều Sa Cát Nguyên Hồng dẫn theo như tử Cùng đi gặp vợ chồng Đằng Vĩnh Phạm Vì hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh Sa Cát Nguyên Hồng vô cùng cảm kích Và ái nái với Đằng Thanh Sơn Bây giờ Đằng Thanh Sơn không có ở đây Tự nhiên Sa Cát Nguyên Hồng sẽ đem Tất cả bù đắp cho cha mẹ Đằng Thanh Sơn Hơn nữa Sa Cát Vân và Thanh Vũ Phòng trừng cũng sẽ thành thân Tương lai cũng là thông gia Xa khát Nguyên Hồng quan tâm tới cha mẹ Thanh Sơn Cũng là việc tự nhiên Từ sương quận, ổ thành Một đội buôn đang di chuyển với tốc độ không nhanh Nhưng đằng Thanh Sơn không hề sốt ruột Bởi vì hắn biết Nếu một ngày đi được hơn 1.000 nghìn dặn Một mình một người mà liều mạng đi như thế Khẳng định sẽ khiến cho không ít người chú ý Thanh Hồ Đảo có cứ điểm ở khắp nơi Cũng luôn luôn rõ la tin tức về hắn Rất có thể sẽ phát hiện ra hắn Như vậy thì quá nguy hiểm Còn bây giờ, mặc dù tốc độ chậm nhưng là an toàn hơn Đội thương nhân này cũng đã tiến vào ổ thành Một đường đi vất vả, ê ẩm cá lưng Lão Trương chọc lưỡi nói Cuối cùng cũng vào ổ thành rồi Tân Nguy Vào thành, chúng ta nên nghỉ ngơi thoải mái nhé Không thành vấn đề Nhưng uống rượu ít một chút Đằng Thanh Sơn cười nói Lần trước, người uống rượu với ta Lúc đi đường, người tự ngựa không nổi Chỉ có thể nằm dài trên xe hàng Hơn nữa còn say khuyết Mấy người chúng ta Phải tiêu phí không ít khí lực Mới chiều cố được cho tên liên triệu nhà ngươi Ngày đó uống vui lắm ạ Lão Trương cười hát hát Hơn nữa Tiểu lượng của Tần Nguy Ngươi cũng ghê quá Ngươi cũng uống với ta song phẳng Không hề thua ta chút nào Lão Trương ta say khuyết mà ngươi vẫn tỉnh như xáo Tiểu lượng của Lão Trương ngươi cũng bình thường thôi Còn đòi so với Tần Nguy thì quả đúng là không biết tính Một hán tử đầu chọc mặt vàng ảnh cười nói Cổ hỏi Tiểu lượng của ngươi chẳng lẽ tốt hơn ta à Lão Trương trường mắt tắt lời Ta không gây với thiên điên nhà ngươi Hán từ đầu chọc mặt vàng cười nói Đành thanh dân đi chung với đám thương nhân Cũng lâu Nên hôm nay cũng có quan hệ không tổ chút nào với họ Cùng đám thương nhân này Sẽ nắng dầm mưa Hơn nữa còn thường xuyên gặp phải cường đạo uy hiếp Kỳ thật cũng khổ sở lắm Đừng xem những đại thương nhân sống xa xỉ Làm cho người ta hâm mộ mà lầm Đại thương nhân cũng phải đi từ tiểu thương nhân lên Hoặc là Có người khác khổ cực Làm nên cơ nghiệp rồi di sản lại cho Mọi người tàn ra Lát nữa chúng ta tụ tập Ở cửa Tây Thành Tới trễ mọi người không đợi đó Tiếng hô hoán văng lên Được, được Các anh em uống rượu đi Đi, lão tam mời khách Thương nhân Hộ vệ lũ lượt phân tán cho từ nhóm khác nhau Còn Đăng Thay Sơn và bọn 6 người Lão Trương cùng đi với nhau Các ngươi xem kìa Hát từ bên cạnh Lão Trương kêu to Phía trước Phía trước có nhiều người tụ tập ở bên kia Đang làm gì thế nhỉ Chà, nhiều người thật Đi, đến xem thử Tiết cổ hỏi cũng sáng mắt lên Tung hành thiên hạ thích nhất là nắng nhiệt Đăng Thay Sơn cũng tò mò cùng mọi người đến gần Muốn giả mạo làm thương nhân Phải tự thôi miên mình là một thương nhân thù thụ Hành động và suy nghĩ đều phải dùng với đám thương nhân. Đám thương nhân không thích độc hành. 1.000 lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim. Huynh đệ. Nhanh nhanh nghe. Ta nghe thấy có một lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim gì đó. Đám người đằng Thanh Sơn vừa đến gần. Đã phát hiện đám người đang ồn ào hương nháo. Con mẹ nó. Nếu lã tử giết được đằng Thanh Sơn. Không phải vinh hoa phục hí mấy đời sao. Thành ạ mừng phấn từ đám người phía trước ban đến.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 Người vừa nói chuyện mặc áo lông kiều màu đỏ Nàng là người quy nguyên tông à? Hiểu liên Anh chàng đằng Thanh Sơn bây giờ bị khắp thiên hạng đuổi giết Tựa như chó nhà ta Người còn muốn gãi cho đằng Thanh Sơn nữa không? Phía sau nàng Một thanh niên cầm y cười nhà hỏi Nói gì thế? Thiếu nữ áo lông kiều màu đỏ như mày Đằng thống lĩnh bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết khắp thiên hạng Là bởi vì không ít chấp pháp trưởng lão của Thanh Hồ Đảo Chết trên tay đằng thống lĩnh Thanh hồ đảo vàng cư nguyên tông Ta vốn là kiều địch Đàng thống lĩnh làm như vậy là lập công lớn Huống chi lướt mắt nhìn khắt khen hạn Có bao nhiêu người đáng giá để thanh hồ đảo làm như thế Hòa đại thiếu gia Nếu người có thể đạt tới một phần thành tựu của đàng thống lĩnh Đừng nói là gả cho ngươi Chính là làm thiếp cho ngươi Ta cũng đáp ứng Không có bổn sự Đừng có nói linh tinh Một năn tử mày rậm mắt to Phát nở mụ cười hoa huynh Thấy chưa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 từ rất nhiều việc, tất cả mọi người có thể đoàn ra không ít. Ở Quy Nguyên Tông, Đặng Thái Sơn chẳng những không phải là phản đồ, ngược lại còn khiến cho rất nhiều đệ tử Quy Nguyên Tông càng tôn sùng, kính nể hắn hơn. Đi được một hồi lâu, Đặng Thái Sơn mới đến hiệu trà Thanh Dương. Bốn chữ hiệu trà Dương được viết bằng vàng trên bức hoành ở trên cửa chính. Cửa chính hiệu trà có bốn gã hộ vệ đang đứng canh. Đặng Thái Sơn đi thẳng vào. Một hộ vệ đưa tay cản. "Hiệu trà Thanh Dương chúng ta không bán trà lẻ."